Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người ta gặp khó khăn cũng được. Chuyến đi đến nước Mỹ lần này, nhất định hai người bọn họ phải cùng đi rồi. Ừ, tôi vẫn luôn rất muốn. Cô lập tức tỏ rõ, cho dù cô không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông thối đó, nhưng mà cô vẫn rất muốn đi. Đối với cô mà nói, em gái kết hôn, nếu như cô không thể tự mình đi tới chúc phúc, Nhất định sẽ trở thành một trong những tiếc nuối Lớn nhất trong đời của cô Rất tốt Tôi muốn cô đi cùng tôi Bây giờ đi đăng ký ve máy bay Vừa đi vừa về Theo thứ thử chuyến bay là tu chuyen bay la ngay mai Và quay lại là sau một tuần lễ Lăng thiên thức kẽ thở dài Lần đầu tiên có cảm giác thật là tốt Khi giải quyết được hai chuyện tốt đẹp Ông chủ Anh đồng ý cho tôi nghỉ sao từ vu kinh ngạc mở to mắt Không thể tin được ông chủ có thể nguyện ý cho công đi. Cũng không hoàn toàn đúng. Hán cười nhẹ nhõm một tiếng nhìn tâm tư của tiều phù. Tôi không hiểu. Cô lắc đầu một cái. Trở về cô đồng ý với tôi một phương án. Nếu không thì không cần mua về máy bay cho cô. Làng thiền tước nói dứt khoát. Giọng quà quyết giống như ở trên bàn đàm phán hiệp ước vậy. Phương án ư Việc anh ta vừa nói sao? Cô là bạn gái giàu của tôi. Theo tôi trở về rủ rỗ bạn nội vui vẻ. Tôi sẽ giả làm bạn trai miễn phí, giúp cô giải quyết bạn trai cũ trong quá khứ. Kế hoạch hoàn mỹ, không ai được lợi của ai. Hà nữ hắn hoàn toàn không lo lắng, thư ký Khang có ý định tranh giành quyền lợi đối với mình. Trẻ qua mấy năm kinh nghiệm làm việc cùng nhau hắn biết rõ thư ký Khang không có trai qua may nam kinh thú đối ky khang khong co hung hắn ta. Bằng một điểm này, cô chính là thí sinh bạn gái giả giỏi nhất rồi. Anh bảo tôi phải đi lừa bà nội của anh sao? Tiểu phu kêu lên. Chỉ nghĩ không, cô cũng có dự cảm là mình nhất định sẽ bị cảm giác tội ác hành hạ đến chết. Cô không muốn lời em gái và mọi người ở tiệc cuối sao? Làng thiền tước công nhận công nhẹ lạnh lùng chỉ ra khiến mặt cô can chịu như là đứa đám. Hắn cảm thấy có một chút buồn cười. Tính cách của cô gái này đúng là đơn thuần. Như vậy vừa đúng, bà nội nhất định sẽ rất thích. Nhưng em gái tôi thật sự là biết chuyện Quan trọng là từ đầu tới cuối Đều là kế hoạch của em gái Còn cô vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ mà thôi Hơn nữa lừa gạt người không quen So với lừa gạt bà nội tương yêu người nhất Là khác nhau rất lớn có đúng hay không? Điều này rất là công bằng Bên cạnh tôi mọi người đều biết cô là già Chỉ có bà nội là ngoại lệ Nghiêm khắc mà nói Ở bên này nhiệm vụ của cô Vẫn còn tương đối đơn giản Làng thiền Tước cười cười tự tin nói Muốn thảo luận trò chơi này với hắn Thì hắn sẽ theo đến cùng Tuy nhiên bây giờ so với bất luận ai khác Thì cô phải biết rõ ràng ràng Không bao giờ hắn thua Ở trên bàn đàm phán Đơn giản sao Đình đầu của tiêu phu toát sang ngàn dấu chấm hỏi Chờ cô và em gái ra Tôi phải lờ gạt mọi người Mà cô chỉ cần chuyên tâm Giải quyết bà nội tôi Mà những người khác cũng sẽ hết sức giúp đỡ cô Trên mặt quần lăng tiên tước tràn đầy nụ cười tươi sáng Làm cho người ta choáng váng Ánh mắt sắc bén phóng ra áp lực vô cùng lớn Vội vã hướng về phía cô Bây giờ quyền quyết định trong tay cô Quyền quyết định ư Trải qua những gì anh ta vừa nói Cô không biết làm sao lại cảm thấy nếu như đồng ý anh ấy Mình ngược lại được hưởng lợi tương đối nhiều hơn đối phương chứ Đáng sợ nhất là nếu như cô không đồng ý Giống như biết rõ vật này là cô phiếu vầy ra Cũng không dám mua Thì đó chính là rất ngốc nghếch Đúng vậy Giúp tôi mua vẻ máy bay Hoặc là giúp chúng ta mua vẻ máy bay Hắn thúc giục cô nhanh chóng xuống tiền đánh cuộc Vậy thì công việc phải làm sao đây Đột nhiên tiểu phù cảm giác bất đắc dị có lỗi Hắn mỉm cười nhìn cô lộ ra sự tán thường Khang tiểu phù đúng là thư ký có tài hiếm thấy Không hề mê luyến cấp trên Luồn để công việc lên hàng đầu Thái độ nghiêm túc Không có dã tâm và không do đo tính toán Đúng là không có câu ấy Thì chuyện này sẽ không xong được Tôi là ông chủ Sẽ tự mình giải quyết Hắn nghe thấy thì liền cất tiếng hỏi Thế giới này còn có được gọi là hội nghị Trát quét cam Làm việc thì cũng không cần thiết Chỉ chăm chỉ đợi trong phòng làm việc Tiểu phù thở dài thật lâu Thật ra thì không có nhiều lựa chọn nên liền mở miệng đồng ý lăng thiền tước những đông mày bên phải lên cao không nói một câu rồi nhìn cô tôi sẽ mua vài bay cho chúng ta nghe vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.